Quý vị hôm nay Kỳ Duyên mới đề nghị trong cái chương trình một cái cái không khí rất là vui vẻ mà nhất là có uh, quý vị live audience ở đây uh, khán giả thì Kỳ Duyên đề nghị có một cuộc thi để cho quý vị lựa chọn giữa trúc Lam và trúc Linh nhưng mà cuộc thi đây không phải là thi ca hát tại vì hai cô đều hát hay giống nhau cũng không phải thi về sắc đẹp hoặc là về uh, nhảy tại vì hai cô đều nhảy cũng hay giống nhau anh Ngạn nghĩ sao nếu em đề nghị cuộc thi về nói mà nói chữ tình coi cô nào nhõng nhẽo hay nhất coi cô nào nói những lời yêu đương hay nhất quý vị nghĩ sao ạ bây giờ như thế này à, tôi chỉ cần hai cô mỗi cô nói có một câu thôi tỏ tình mà muốn tỏ tình thì phải có người yêu phải à, có người tình nếu như vậy thì em nghĩ là đứng trên sân khấu có sẵn anh đây thôi anh anh làm anh anh đóng vai người tình của Trúc lam Trúc linh đại thử được không <cười> quý vị nghĩ sao Uh, vâng, xin cảm ơn xin cảm ơn uh, quý vị cảm ơn cô nhưng mà uh, là đã chọn tôi làm người tình của hai cô này nhưng mà cô cũng biết là tôi gần đất xa trời rồi <cười> bây giờ thì tôi có rước hai cô này về chỉ gãi lưng thôi chứ không có ích lợi gì <cười> thì bây giờ để tôi mời uh, một vị khán giả đàn ông lên đây để làm người yêu của trúc lam và trúc linh để nghe hai cô này nói một câu thôi thì quý vị sẽ thấy là cô nào đáng để là người bạn trăm năm Không, à, vì, à, vị khán giả đàn ông này chắc phải để cho Kỳ Duyên lựa Tại vì Kỳ Duyên nghĩ là tiêu chuẩn nếu mà anh Ngạn đã không uh, không đủ tiêu chuẩn để đóng vai cái người yêu Thì vị khán giả nào đó phải có đầy đủ các tiêu chuẩn hơn anh Ngạn Thứ nhất là phải đẹp trai hơn anh Ngạn đề đề sao? Đề. Thứ gì là phải trẻ hơn anh Ngạn Và thứ ba là chắc chắn phải cao hơn anh Ngạn rồi Phải không, quý vị thấy có lý không? Thì... vâng vâng cô lựa đi nhưng mà Vậy. cái cái điều kiện mà cao hơn tôi thì dễ kiếm nhưng mà điều kiện đẹp trai hơn tôi khó chứ cô, cô, cô, cô, cô Thôi Bây giờ để nha. cho Kỳ Duyên um, xin phép đi uh, lượt một vòng khán giả coi uh, coi có ông nào đó <cười> <cười> <cười> <cười> chắc Kỳ Duyên ôi giời, cô, cô số, anh ơi, ơi em em kiếm được một một vị khán giả này mà em không biết chúc Lam, chúc Linh sao chứ em nhìn thì em đã thấy say đắm lắm rồi đấy. <cười> <cười> dạ. C đây đây đây à, dạ chắc um... à, dạ chắc uh, xin uh, xin mời chú uh, bước lên sân khấu một tí nữa mời chú uh, uh... <cười> cô ạ. cô vợ tôi tôi tôi xin thành thật cảm ơn cô nhiều lắm à, tôi gặp ông là tôi vui lắm rồi bây giờ tôi mời ông tôi mời ông đứng ông à, lên đây vì hai cô này ông đừng có nhìn tôi say đắm <cười> nhưng mà nhưng mà trước hết cháu cháu phải xin hỏi chú là chú chú tên là gì ạ à, tôi tấn à, chú tấn thưa hỏi chú là hôm nay chú đi có có cô đi hay là chú có gia đình có cô đi theo không ạ À, tôi có gia đình rồi à, ông có nói là ông có gia đình rồi mà nói bằng cái giọng rất là ngập ngùi à. À, thế thì không biết là anh cũng ở vùng toronto này thì anh có thuộc trong cái chú có thuộc trong cái hội sợ vợ của anh ngạn không ạ tôi vô cùng can đảm à, như vậy là hơn anh ngạn nhiều rồi phải không quý vị yes. thế thì bây giờ à, bắt đầu thì chắc kỳ duyên đề nghị là linh À, nên uh, nói thử một lời với lại uh, người yêu trong mộng thử coi cô cô trúc linh cô nói trước một câu rồi sau đó thì chúc uh, làm cũng nói y như vậy thôi okay. uh, trước tiên thì uh, trúc linh xin uh, kính chào quý vị và sau là uh, cháu kính chào uh, chú tấn <cười> quý vị đồng ý không uh, và chú có thể cho cháu gọi Bằng anh, được không? <cười> được không quý vị? Yeah. <cười> chú Linh nghĩ chỉ là đóng kịch thôi um, Quý vị cho phép chú Linh nói nha nói, nói. Um, um, Anh tắm à? à Sao mới lúc đầu một anh mà Lòng em thấy sao xuyến quá à Em nghĩ rằng là um, tình yêu thì uh, không có phân biệt tuổi tác với không? Uh, cũng không phân biệt uh, giai cấp với không? Uh, và um, cũng không có thấp cao nữa phong quý vị. Uh, và anh cho em xin nắm tay anh á. Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi chán ông quá rồi lâu lâu ấy lâu mới có dịp gỡ gạt chút xíu cảm tay thôi bây giờ cảm ơn cảm ơnúc uh, Linh bây giờ đến lượt cô Chúc Lam và tại sao ông cứ lùi lùi dần vậy Đúng như ông cứ lùi dần tôi đã nhát và ông còn nhát hơn rồi thế Bây giờ đến lượt uh, Chúc Lam nhé Bây giờ Trúc Lam nói, cũng nói một câu tỏ tình, cứ... Uh, uh, à, khoan, coi. khoan, khoan, nhưng mà em đề nghị cái này mới hay. Tại vì uh, em biết là quê thật của Trúc Lam, Trúc Linh đâu phải là người miền Nam mà hình như là người miền Trung, phải không? Dạ, thôi phải chị. Vậy bây giờ, à, Kỳ Duyên đề nghị là Trúc Lam để cho khác Trúc Lam nói tỏ tình một câu miền miền Trung được không? <cười> cho nghe nó khác một tí đi. <cười> Yeah, xin cảm ơn quý vị và um, yeah, từ khi nãy giờ trường quý vị đã nghe chị trúc linh uh, tỏ tình với uh, anh tấn rồi thì bây giờ tới phiên uh, em được không anh <cười> và bây giờ em um, trúc lam xin tỏ tình với uh, anh tấn bằng một câu tiếng quảng đó là quảng nam chứ không phải là quảng đông <cười> anh tấn ơi Cho em xin được nám tay anh để... Để hơi đứa mình sao lâu đà tình ớt được không? <cười> xin cảm ơn quý vị Cảm ơn Trúc Linh, cảm ơn Trúc rất nhiều Xin uh, cảm ơn anh Tấn rất là nhiều uh, Tối nay anh về thì anh uh, đừng có ngủ mơ uh, xin, xin quý vị chú Tấn một trả pháo tay Nhưng mà công nhận anh em thấy uh, chú Tấn uh, quả là một người đàn ông gương mẫu lên đây đó Không dám nắm hai tay hay cô, chỉ có dám nắm tay anh ngạn thôi <cười>